hay cho đâu xúc sinh ngươi, cũng dám lợi dụng bản tôn. Quả thực muốn chết. Xem ra, việc Hoàng hiển nhiên đã bị hành động của tiểu Bạch kích thích giận dữ, dòng sói cũng chuyển động nhanh hơn, từng đạo lu điện màu tím uy lực kinh khủng bao trùm phụ cận dòng sói. Bầu trời xung quanh bị một phiến mây đen bao phủ. Một mảnh đông nghiệt bên dưới, chúng đệ tử mờ miệt nhìn tất cả phát sinh, thậm chí đám người hàng phong cũng cảm thấy một cổ áp bách nặng nề đè ép. Lực lượng thật mạnh, người này rốt cuộc có địa vị gì?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 Hắn đối với những lời Hàng Phong phát ra còn canh cánh trong lòng. Bất quá, Lý Thần nhất thời thu hút sự chú ý của Hàng Phong. Thấy hiện tại Lý Thần xoay người rời đi, hắn liền vội vàng bật dậy, ngăn cản trước mặt Lý Thần, nghi hoặc hỏi. Người biết ta đang suy nghĩ cái gì? Ngoài chuyện tình diệt hoàng, còn có chuyện gì khiến ngươi lo lắng thành như vậy? Lý Thần mở to đôi mắt của mình, rất coi thường hỏi ngược lại. Hàng Phong nghe vậy, lại hỏi. Vậy ngươi có biện pháp gì? Lý Thần lé mắt nhìn Hàn Phong một chút, lúc này mới vênh váo tự đắc nói: "Cho tiểu tử ngươi kiêu ngạo, cuối cùng ngươi cũng có lúc cầu tới ta." Nghe lời nói của Lý Thần, Hàn Phong có chút dở khóc dở cười, tính tình của Lý Thần không khác gì một tiểu hài tử to đầu. Bất quá, Hàn Phong không tính toán, không khỏi nhún nhường. "Được rồi, coi như ta cầu xin ngươi, vậy mong ngươi nói cho ta biết." Hắc hắc nở nụ cười hai tiếng, Lý Thần thỏa mãn nói: "Tính ngươi thức thời." Dừng lại một chút, Lý Thần thần bí nói: Người không phải rất hiếu kỳ lai lịch của ta hay sao? Hử? Hàng Phong có chút kinh ngạc, không rõ vì sao Lý Thần lại nói lời này. Bất quá, đối với thân phận của Lý Thần, Hàng Phong luôn luôn hiếu kỳ mười phần, nhất là trải qua chuyện tình lúc trước, lòng hiếu kỳ này lại càng tăng thêm. Nghe được Lý Thần nói như vậy, Hàng Phong tự nhiên muốn giải thích rõ ràng. Mà lúc này Lý Thần mở miệng nói. Kỳ thực tông môn của ta, người có thể chưa từng nghe nói qua, ta nghĩ chuyện diệt hoàng xuất hiện, có thể sư môn của ta cho ngươi chút trợ giúp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 Kỳ thực đây thuộc về cơ mật tuyệt đối của Thiên môn chúng ta, nếu như môn chủ nói ngươi tu luyện chính là ngạo thị thiên địa quyết, coi như nửa người thiên môn, việc này nói cho ngươi biết cũng không sao. Thực ra, trong Thiên môn có ẩn chứa một hóa ngoại chi cảnh trong truyền thuyết. Hóa ngoại chi cảnh. Hàng Phong kinh ngạc bật thốt. Một tu nghiêm túc gật đầu, tiếp tục giải thích. Năm đó, thủy tổ Thiên môn chúng ta bởi vì nguyên nhân hóa ngoại chi cảnh mới có thể thành lập Thiên môn tại đây. Mục đích chính là vì thủ hộ vùng hóa ngoại chi cảnh này. Sợ người có giả tâm phát hiện ra sự tồn tại của nó Cuối cùng tạo thành một loạt phiền phức không tất yếu Tới lúc này Hàng Phong rốt cuộc đã hiểu ra thi môn Vì sao lại cường đại như vậy Có thể đứng vững mấy nghìn năm không ngã Nguyên lai like, tất cả đều là do Có sự tồn tại của hóa ngoại chi cảnh mới có thể làm được Chỉ là Đối với lời nói cuối cùng của Mộc Tu Trong lòng Hàng Phong còn có chút không đồng ý Mộc Tu nói có vẻ rất tốt Nhưng trong lòng Hàng Phong suy nghĩ Nguyên nhân không chỉ riêng như vậy Nói trắng ra là Thiên môn đơn giản muốn chiếm riêng vùng hóa ngoại chi cảnh kia mới thành lập tông môn tại nơi đây. Đối với lời giải thích bào chữa của Mộc Tu, Hàng Phong chỉ âm thầm cười nhạt không tiện đánh giá. Truyện audio ngạo thì thiên địa. Tác giả, Cao Thiết. Thực hiện, HP audio truyện. Trường 363 Hóa ngoại chi cảnh Một của hai Đương nhiên, Hàng Phong cũng biết cách làm của thiên môn không có gì đánh trách, dù sao bất cứ người nào phát hiện ra hóa ngoại chi cảnh trong truyền thuyết.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 thực hiện HT Audio truyện chương ba trăm cửa vào mở ra một của hai. Lý Ngọc đi rồi Hằng Phong bị tiểu nha đầu thi thi cuốn quyết nửa ngày cuối cùng mang theo ánh mắt lưu luyến trở về gian phòng của mình Lý Thần tự hù bị mấy người mộc tu và Lý Duệ lôi kéo nói chuyện mãi nửa ngày vẫn chưa thấy hắn xuất hiện Hằng Phong đối với Thi Môn không quá quen thuộc tự nhiên không thích hợp đi dạo xung quanh vì vậy liền trực tiếp trở về gian phòng Thi Môn chuẩn bị cho hắn nghỉ ngơi sáng sớm ngày hôm sau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 Tốc độ của hàng phong cực nhanh, mà bích nhãn thâm uyên thú đã bị thương trong người, sao có thể né tránh được một quyền mãnh liệt này? Dây phút tiếp theo, hai con mắt của bích nhãn thâm uyên thú đều đã bị thương nặng. Theo trình độ rung động của thân thể khổng lồ kia, cùng với tiếng kêu thảm thiết, bích nhãn thâm uyên thú, có lẽ hiện tại chỉ nên xưng là thâm uyên thú, lúc này đang gặp phải thống khổ cực lớn. Hàng phong mặc kệ những chuyện này, tiếp tục là công kích không chút nương tay, sạch sẽ lưu loát đánh gục đầu mãnh thú trước mắt. Chỉ là hàng phong không hề bởi như vậy mà vui vẻ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 Theo tiên thiên đấu khí cử chuyển vận chuyển, liên tục hấp thu. Thời gian không đến một ngày một đêm, Hàng Phong liền cảm nhận được đấu khí trong cơ thể chính mình một lần nữa trang đây. Chỉ bất quá, tuy rằng biểu hiện thoạt nhìn 10 phần đầy đủ, nhưng Hàng Phong rõ ràng, đấu khí hiện tại còn khoảng cách rất lớn để tiến dai. Bất quá, Hàng Phong không bởi vì vậy mà cảm thấy quẻ quải. truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả, Cao Thiết. Thực hiện, ht audio truyền. Trường 372.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 liền để hắn tại thời điểm thiên giai nhất phẩm có thể độc đấu với địch nhân thiên giai tam phẩm, càng đừng nói tới hắn hiện tại đã đạt tới thiên giai ngũ phẩm đỉnh phong. nhưng tới thời điểm này, trước kia đột phá tiến vào thiên giai có cơ hội cảm ngộ pháp tắc thiên địa, so với pháp tắc thiên giai tuy có phần giống nhau nhưng không thể đánh đồng. cảm ngộ pháp tắc thiên địa đột phá thiên giai khiến võ giả có thể cảm nhận được năng lượng thiên địa và vận dụng đặc biệt, do đó thu được phương thức tu luyện càng mạnh mẽ hơn. nhưng pháp tắc thiên giai lại là nắm trong tay một loại lực lượng thần kỳ, mượn lực lượng trong thiên địa trợ giúp chính mình chiến đấu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 ngay chớp mắt hàng phong tụ tập tụ linh thuận thành công công kích từ bạch viên lông dài đã tới hàng phong vốn tưởng rằng tụ linh thuận sẽ giúp mình chống đỡ được những sợi lông sắt bén kia thế nhưng đột nhiên những sợi lông này tách rời nhau vòng qua tụ linh thuận trước mặt ngược lại từ bốn phương tám hướng tiếp tục đánh tới hàng phong hàng phong có chút bị công kích quá dị này dọa hoảng sợ bất quá thân kinh bách chiến tự nhiên sẽ không bởi vì vậy mà phân thân ngược lại hai tay che chắn trước ngực lập tức trước mặt hắn bỗng nhiên sáng ngời chỉ thấy nguyên bản tụ linh thuận chỉ vừa đủ che chắn cơ thể lập tức phân thành hai, hai thành bốn, cuối cùng chia thành tám mặt giống hệt nhau che chắn toàn bộ thân thể. Tinh quang trong mắt hàng phong chợt lóe, tám mặt tụ linh thuẫn dưới ý thức thao túng, đột nhiên chuyển động về bốn phương tám hướng khác nhau, mà mục tiêu chính là những sợi lông dày đặt gần như đã tiếp cận thân thể hắn. âm âm âm liên tục vài tiếng va chạm thanh thúy, đòn công kích bằng lông dài quá dị của bạch viên trong nháy mắt đều bị hóa giải. mà tiếp theo, hàng phong thao túng tám tụ linh thuẫn, liên tục xoay vòng xung quanh chính mình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 Một cường giả thiên giai bát phẩm, tuy rằng không chuyên môn tu luyện tinh thần lực, thế nhưng tinh thần lực so với người bình thường mạnh mẽ hơn tới vài chục lần. Lực lượng to lớn như vậy quán nhập vào, người bình thường há có thể chịu đựng được. Cũng may tinh thần lực của Hàn Phong đã từng trải qua tràn luyện trong hư linh ảo cảnh, trở nên vô cùng cường đại, hơn nữa bản thân hắn đã là cường giả thiên giai ngũ phẩm, vì vậy chỉ riêng tinh thần lực, chỉ sợ hư không cũng không thể so sánh được. Chỉ bất quá, dù vậy, lúc này vẫn như cũ chìm đắm trong ảo cảnh hư không để lại trong đầu hắn. Tuy rằng tinh thần lực vô cùng cường đại để tìm thức nhận biết những hình ảnh này đều là hư ảo, thế nhưng hắn vẫn như cũ không thể khống chế được, chậm rãi dung nhập vào trong phiến ảo cảnh. Đương nhiên, còn có một bộ phận nguyên nhân, chính là vì hắn biết đây là ký ức mà hư không đã từng trải nghiệm qua, là đoạn kinh nghiệm quý giá của cường giả thiên giai bác phẩm, hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Lúc này, trong ảo cảnh, hắn chính là hư không, hư không chính là hắn. Mà giờ khắc này, đứng trước mặt hàng phong, chính là một lão giả tóc bạc mặt thanh y Hàng Phong không hề nhận ra lão giả Mạc Thanh Y này. Chỉ bất quá, hắn có thể cảm giác được khí tức trên người lão giả, thực lực của hắn tuyệt đối không tầm thường. Mà lúc này, Hàng Phong động rồi. Kỳ thực, Hàng Phong căn bản không thể khống chế được chính mình, tất cả động tác của hắn hoàn toàn dựa theo thông tin ảo cảnh hư không truyền đến mà hành động. Sau đó, Hàng Phong liền thấy chính mình và lão giả Mạc Thanh Y hỗn chiến thành một đoàn. Vô số đấu khí phát tiết, hai người từ chân núi đánh tới đỉnh núi, lại từ đỉnh núi chiến tới ngọn núi khác. Hồi lâu qua đi, cuộc chiến đấu giữa hai người vẫn chưa hề kết thúc, nhưng toàn bộ ngọn núi khổng lồ dưới chân hai người đã bị lực lượng cường đại không ngừng phá hủy từng chút một. Truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả: Cao Thiết. Thực hiện: HP Audio truyện. Chương 384. Lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Lúc này nhìn qua, đã trở nên gồ ghề, bề ngoài tràn đầy vết thương. Nhìn đến lúc này, trong lòng Hàn Phong không khỏi khiếp sợ suy nghĩ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 Quả thực cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Nguyên lai like không phải hư không không muốn khôi phục dung mạo ban đầu, mà là trong quá trình luyện chế thân thể, hắn căn bản không thể khống chế được những thứ này, chỉ có thể để tự thân biến hóa diễn ra, từ đó hình thành bộ dạng bây giờ. Bất quá, Hàn Phong Ngược lại phát hiện hình dạng của hắn hiện tại so với bộ hai cốt dùng để luyện chế thân thể 10 phần phù hợp, chẳng lẽ dùng hai cốt nhân loại làm chủ dẫn liền dẫn tới kết quả như thế này hay sao? Trong lòng Hàn Phong thầm suy nghĩ. Truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả: Cao Thiệt.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 Lão, lão tổ. Người không nhận ra ta sao? Ta là Mộc Tu a. Năm đó khi ta mới nhập môn, chính là người phụ trách dạy dỗ ta. Mộc Tu trưởng lão, người có nhận lầm hay không? Lý Duệ một bên nghi hoặc nói. Ai biết, Mộc Tu trưởng lão khẳng định 10 phần đáp lại. Sẽ không đâu, tuy rằng đã trôi qua nhiều năm, nhưng ta có thể xác định, người chính là lão tổ năm đó. Không chỉ là dung mạo, ngay cả khí tức trên người cũng giống nhau như đúc, ta tuyệt đối không nhận lầm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 nghe được câu trả lời này, lông mày Hằng Phong càng thêm nhíu sát trong đầu không ngừng suy đoán lai lịch Tống Nhất Hằng. Chẳng qua, cho dù Hằng Phong nghĩ nát đầu cũng không ra nguyên cớ. Bất đắc dĩ, Hằng Phong không thể làm gì khác hơn là tạm thời buông tha chuyện này. Nếu như Tống Nhất Hằng trộn nhiều loại phối phương đang dược và thanh phong quyết, như vậy Hằng Phong tin tưởng có một ngày sẽ gặp lại hắn lần nữa. Tiếp theo, Huyền Cơ Tử lại thương lượng một số sự tình về tương lai Huyền Thiên Tông. Cuối cùng, Huyền Cơ Tử đột nhiên hướng về Hằng Phong nói: Được rồi, trước khi ngươi trở về.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 Còn có sáu người bị thương thế không nhẹ. Tiết Nặc trợn đôi con mắt mỹ lệ, nhìn về phía Khắc La đa thú không ngừng tiếp cận, trong ánh mắt lộ mút tia tuyệt vọng, mà càng nhiều là bất khuất cục cương. Lúc này, còn hoàn hảo chỉ có nàng và Hàn Lâm giúp đỡ nàng lúc trước, cùng với Hàn Khang chăm chọc khiêu khích, năm 10 còn lại đều bị thương nhẹ. Không thể không nói, tuy rằng Hàn Khang mười phần tự đại ngạo mạn, tề hế nhưng thực lực rất không tồi, đã đạt tới nhân giai lục phẩm, tương đương với Tiết Nặc. Hàn Lâm so với hai người hơi kém hơn một chút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 toàn bộ hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp. Hằng Phong thất biểu tình kinh ngạc của Tiết Nhạc không khỏi mỉm cười, lập tức nói: Tiết Nhạc đã lâu không gặp. Nghe vậy, Tiết Nhạc trợn to con mắt đẹp, có chút không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm vào Hằng Phong, vẻ kinh ngạc trên mặt càng nồng đậm. Hằng Phong Tiết Nhạc có chút không dám tin tưởng hỏi. Hằng Phong thấy Tiết Nhạc nhận ra bản thân, nhàn nhạt cười cười, lập tức nói: người không sao chứ? Thực sự là ngươi.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 chỉ cần phía sau hàng nhất nguyên còn có hàng phong bất cứ ai trong hàng gia dám đắc tội với hắn hàng phong là ai có thể trong lứa tuổi thanh thiếu niên không quá hiểu rõ hoặc giả chưa từng nghe nói truyện audio ngạo thị thiên địa tác giả cao thiết thực hiện ht audio truyện chương ba thái độ của hàng lâm nhưng đối với thế hệ trước lại không thể không biết nằm đó hàng phong tại đế đô nhất lên một hồi sương gió cực lớn khiến tất cả các thế lực đế đô phải khiếp sợ